Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như hạt chân trâu chậm chậm rơi xuống Không khí nhất thời trở nên kỳ quái Khả Lan nằm dưới người anh Ánh mắt liếc về phía Cố Thành Thấm Ngược lại có chút đổ mối Nhưng lại không dám xác định Nhưng mà hai người kia là anh em Không thể nào như cùng nghĩ Sau một hồi Cố Thành Thấm vẫn không quy định rời đi Liên đứng im bên giường Khiến cho tất cả mọi người đều cướng ngắc Lúc này Khả Lan cảm thấy hết nói nổi rồi Tôi nói Cố Thành Thẩm là học sinh cấp 3, nhưng những chuyện hôm nay làm cho người ta khó có thể giải thích. Có thể là âm thanh của Cố Thành Viêm hơi lớn, dì Lưu vội vàng từ trên lầu chạy tới, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì sắc mặt đỏ lên, cực lại phải đứng không kịp và vội vàng chạy tới chỗ muốn lôi Cố Thành Thẩm đi, mà Cố Thành Thẩm vẫn dùng dáng không chịu đi, đưa tay lên mép giường, trong miệng vẫn là câu nói kia, "Ông nội tìm anh Viêm, bảo em tới gọi." Ông bảo cháu đi tìm Thành Viêm lúc nào? sau đó ông cố trở sen vào khả lan giật mình trong nhẹ mắt sau mặt đường đỏ cô đưa tay đẩy người đàn ông trên người mình muốn anh đứng dậy cơ thể anh giật giật ở trên người khả lan cọ cọ khả lan lập tức hiểu ý không cử động nữa cô thành viêm kéo chăn chơi ở hai người ngồi dậy lúc này ông cố cụ ông lương đứng ở cửa phía sau hai người là lương bảo nhi sau mặt lương bảo nhi rất khó coi vẫn nộ, hàm răng run lên đứng sau hai vị trồng bối sau mặt đen xì im lặng hồi lâu Đưa tiểu thẩm tới phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói, còn có tiểu viêm, sau khi xong việc cũng tới phòng làm việc. Vẻ mặt ông Cố rất lạnh xoay người lui kêu ông lương rời đi, miệng nói, "Khin ông cứ cứ chơi rồi." Sau khi ông Cố đưa Cố Thành Thắm và mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn Khả Lan cùng với Cố Thành Viêm, hai người ngồi bên giường hồi lâu, ai cũng không lên tiếng, càng không có động tác gì thêm. "Anh nhanh tới phòng làm việc đi." Khả Lan nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm. Hôm nay hai người bọn họ xem như danh tiếng vang xa rồi, giữa ban ngày diễn cảnh nóng, còn huyên náo hơn cả nhà họ Cố, tuy nói là vợ chồng nhưng cũng quá vô độ. Khả Lam chợt thấy ảo não, lúc nãy cô kiên trì không đồng ý, đoán chắc cũng sẽ náo loạn như vừa rồi, hoặc là khóc cửa lại, nhưng cơ hội hận cũng đã muộn. Lúc này, Khả Lam đang mãi suy nghĩ, cố thành viên sau khi một hồi im lặng, chờ xoay người để cô xuống. Khả Lam khẽ kêu, sau một lúc sững sờ lại để anh nói. Đừng, buổi tối tiếp tục. Lúc này Khả Lan thật sự gấp gáp, người lớn của đang chờ, chẳng lẽ bọn họ thật sự làm xong mới tới phòng làm việc nghe giáo huấn? Đây cũng không giống anh. Anh hỏi em, em có nhớ chuyện khi còn bé không? Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khóe miệng nở nụ cười, đưa tay nhéo mặt cô, không có động tác gì tiếp theo mà hỏi cô khi còn bé. Đột nhiên bị hỏi chuyện lúc nhỏ, Khả Lan chợt thấy khó hiểu, Cố Thành Viêm hỏi chuyện lúc bé để làm gì? Cô trầm ngĩ rồi trả lời. Dĩ nhiên nhớ." Khả Lan thở dài, con người đen nhánh nhìn thẳng anh, bẩm báo chi tiết, cô khổng mất chỉ nhớ, làm sao sẽ không nhớ chuyện lúc nhỏ. Khả Lan trả lời, làm cơ thể Cố Thành Viêm bỗng cứng đờ, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, anh vạm lấy cơ thể cô tiếp tục nói, "Em không nhớ anh sao?" Cố Thành Viêm nói tại đây, hai mắt tối tăm giống như trời sao, khó có thể che giấu kích động. Anh khẩn cấp muốn biết đáp án, như anh đang suy nghĩ, nhưng Khả Lan nghe Cố Thành Viêm mới Cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt tối tăm. Lúc còn nhỏ, cô sống ở căn nhà ông bà ngoại, nếu quả thật quen một người nhà cao cửa rộng như Cố Thành Viêm thì làm sao sẽ không nhớ rõ. Nhưng mà trong đấy, trí nhớ của Khả Lan không có Cố Thành Viêm. Khi đến đây Khả Lan ngẩn ra, Cố Thành Viêm đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì? Nhưng Cố Thành Viêm chợt đứng dậy, bóng dáng cao ráo chậm chầm đứng bên giường, anh nghiêng đầu nhìn về phía Khả Lan, khóe miệng khẽ nở nụ cười nói: Cậu anh đi tới phòng làm việc không? Hay như anh quên câu hỏi vừa rồi, khẽ cười hỏi Khả Lan có muốn đi tới phòng làm việc hay không. Vừa nghe màn Khả Lan động lại, suy nghĩ một lát, không hỏi những nghi vấn trong lòng, cô ngồi dậy gật đầu một cái, bày tỏ muốn tới phòng làm việc xem tình hình thế nào. Đối với chuyện Cố Thành Thầm mặc dù Khả Lan đoán được 7, 8 phần, nhưng vẫn không thể tin được, Cố Thành Thầm yêu anh họ, xem như Cố Thành việc ưu tú, dáng người hấp dẫn, trong lòng Cố Thành Thầm cũng khó có thể hiểu anh em không thể nào yêu nhau, không nói máu mủ chính là dư luận cũng có thể đè chết người. Khả Lan chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, đi xong giày, Khả Lan ngước nhìn Cố Thành Viêm, cô thầm suy nghĩ trong lòng một chút, chợt mở miệng nói, "Có phải Cố Thành thấm?" Khả Lan nói xong không nói gì nữa. "Đúng." Cố Thành Viêm hiểu ý Khả Lan, gật đầu như Khả Lan suy nghĩ, trước kia bà quanh cũng cùng chú Hai đi Tây Nam, vốn dĩ Cố Thành Hiên cùng Cố Thành thấm ở nhà họ Cố. Nhưng bởi vì Cố Thành Thấm có tình cảm với Cố Thành Viêm ông Cố Mê Lê Lý Do đưa hai anh em đi Tây Nam Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy Cố Thành Thấm cũng đã có kinh nghiệm không nên tiếp tục tình cảm này nhưng không ngờ cô bé vẫn như vậy Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời về mặt bỗng nhiên chậm xuống Cố không lên tiếng nữa Hôm nay Khả Lan có thể thấy được các loại mâu thuẫn của nhà họ Cố Bước tiền tất nhiên phải có ông Lương ba cùng con trai không hợp còn có một đoạn tình cảm không nên tồn tại Mặc dù mọi người tinh anh nhưng mỗi người mỗi khác. Rồi sau đó Khả Lan theo Cố Thành Viêm đi tới phòng làm việc, còn chưa đi vào liền nghe bên trong bốp một tiếng, một tiếng đánh người, sau đó liền vang lên tiếng giống giận dữ của ông Cố. "Quỳ xuống, cháu xem, bộ dáng cháu xem, thích ai không thích lại thích anh họ." Ông Cố rít lời lại đập xuống bàn làm việc. Những đứa trẻ nhà họ Cố không có ai khiến ông yên tâm. Sau khi Cố Thành Thẩm quỳ xuống, cũng không phục cất giọng nói Sao cháu không thể thích anh họ? Nhà họ Nguyễn chú cũng thích cháu gái đấy." Rớt lời, Cố Thành Thắm ngẩng đầu nhìn thẳng ông Cố. Ông Cố nhìn theo bộ dáng Cố Thành Thắm tức giận đến nỗi toàn thân run lên, lạnh giọng quát, "Nhà họ Nguyễn không có quan hệ máu mủ, cháu cùng Tiểu Viêm là anh em cùng chung dòng máu." Ông Cố nói tới đây, ánh mắt liếc tới, thấy Cố Thành Viêm đứng ở cửa trầm giọng nói, "Tới rồi thì vào đi." Rớt lời, ông Cố đi tới phía sau bàn ngồi xuống, một tay chống gậy bộ tay đỡ bàn liên tục thở gấp. Cố Thành Viêm nghe ông Cố nói đi vào, lúc này mới kéo Khả Lan đi vào bên trong. Trong phòng chỉ có ông Cố cùng Cố Thành Viêm, ông Lương cùng Lương Bảo Nhi, bởi vì Kiên Dề không tham gia chuyện của nhà họ Cố. Vào phòng, Khả Lan nhìn thấy ông Cố ngồi sau bàn, không ngừng vuốt cây gậy của mình, ngực phập phồng. Cố Thành Thắm quỳ trên mặt đất, lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm đi tới, cô nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, hai mắt đỏ bừng, không ngừng khóc, không khí trở nên kỳ quái. Cháu thấy không, anh Thành Viêm đã kết hôn rồi. Ông Cố thấy cô Thành Viêm cùng Khả Lan đi vào, cất giọng nói đến chuyện hai người đã kết hôn, làm cho Cố Thành Thầm chết tâm. Cố Thành Thầm nghe lời ông nói, mặt biến sắc, đôi tay nắm chặt Thành Quyền, im lặng hồi lâu. Lúc này cô mới bình tĩnh, nhỏ giọng nói, "Thấy." Cố Thành Thầm nói xong cúi đầu, giọng của Cố Thành Thầm trở nên mềm đi. Ông Cố liếc nhìn Cố Thành Viêm, chân mày vốn dĩ nhíu chặt chợt buông lỏng, suy nghĩ hồi lâu. Vậy, cháu hiểu ý của ông nội không?" Ông Cố tròn mềm giọng, rất lời ánh mắt dừng trên người Cố Thành Thắm, tuy nói ông thật sự tức chuyện này, nhưng Cố Thành Thắm con nhỏ, Cố Thành Viêm lại kết hôn, hai người là không thể nào. Chỉ là ông Cố vẫn không yên lòng, trong lòng suy nghĩ chờ hôm nay bữa tiệc kết thúc, sáng mai sẽ để con trai thứ hai đưa Cố Thành Thắm về Tên Nam. Cố Thành Thắm nghe ông Cố nói, cắn răng im lặng. Lát sau, Cố Thành Thắm cúi đầu nói, "Hiểu." Tuy miệng cô nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không muốn buông tha. Lúc đầu anh Thành Viêm, con vị trị bảo nhi mà thiếu chút nữa mất mạng, bây giờ vẫn không tách ra. "Vậy cháu về nhà đi." Ngoài miệng Cố Thành Thẩm đồng ý, trong lòng không phục, dĩ nhiên ông Cố có thể nhìn ra được, chỉ là Cố Thành Thẩm tuổi còn nhỏ, lại bướng bỉnh, máng nhiều cũng vô ích, vẫn là nên đưa về tên nam. Cố Thành Thẩm nghe ông Cố nói cô về nhà, cũng không lên tiếng, từ trên đất đứng dậy, cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Cố Thành Thẩm rời đi, ông cố liền nặng nề đập bàn, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cố Thành Viêm cùng Lâm Khả Lan. "Giữa ban ngày không biết kiềm chế, cho xem một chút xem, giống kiểu gì." Ông cố khẽ quát, mặc dù đang chửi Cố Thành Viêm nhưng cũng lạnh lùng nhìn Lâm Khả Lan, đều là những thủ đoạn hồ ly, ông nhìn tiểu Viêm lớn lên từ nhỏ, từ lúc nào thì trở nên như vậy, ban ngày cũng không ngủ ngủ. Cố Thành Viêm nghe ông cố nói lại không trả lời, im lặng đứng trong nhà nắm tay Khả Lan, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, im lặng hồi lâu. "Sau này không cho phép như vậy." Ông Cố chỉ nói một câu như vậy, tần hồn nóng lòng có thể lý giải, chỉ là bây giờ Tiểu Viêm bị một cô gái có thân phận phức tạp làm cho mê muội váng đầu, ông giận dễ sợ. Xem cái nhà này xem, không có một ai khiến ông yên tâm, con lớn, con thứ, con út, còn có những đứa cháu này nữa. Cố Thành Viêm nghe ông Cố nói như vậy, không lên tiếng, im lặng đứng trong phòng làm việc. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm không trả lời, ngược lại trả lời ông Cố. "Vâng, ông nội." Giật lời Khả Lan xoay người muốn rời đi, nhưng không được ông Cố cho phép. Cố Thành Viêm lại đứng im, khẩu nhúc nhích. Điều này khiến Khả Lan rối rắm. Cô đứng bên cạnh Cố Thành Viêm, giơ giơ tay nhắc nhở Cố Thành Viêm. "Bốn dĩ cô tới đây là muốn nhìn thái độ của Cố Thành Thâm đối với Cố Thành Viêm." Cố Lễ khi là tuổi còn nhỏ, nhất thời mê luyến, từ từ chỉ dạy là được. Ông Cố nghe thấy Khả Lan trả lời, nhìn Khả Lan không trả lời cô, không khí trở nên kỳ quái, Khả Lan đứng bên cạnh Cố Thành Viêm, thở dài không lên tiếng nữa. Một lát sau, "Vâng." Cố Thành Viêm phản ứng, hình như chậm nửa nhịp, lúc này mới trầm giọng trả lời ông Cố, kéo Khả Lan xoay người rời đi. Ông Cố nghe Cố Thành Viêm trả lời, cũng không nói thêm gì, sau khi đám người rời đi, Lúc này mới đỡ ban, lấy thuốc trong ngăn kéo ra, uống hai viên. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, đi hai bước, Khả Lan nhớ tới câu hỏi Cố Thành Viêm hỏi cô. Cô thầm suy nghĩ trong lòng, thở dài một hơi, mím môi nói: "Lúc nãy anh hỏi em, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ hay không?" Là có ý gì? Chuyện này Cố Thành Viêm hỏi, nhất định là có vấn đề. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, dừng bước, im lặng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khả Lan. Không có gì, anh chậm rãi trả lời cô, xong nói chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời như vậy, môi mỏng mím chặt, "Không có gì? Tại sao Cố Thành Viêm lại đột nhiên hỏi trò cô chơi?" Cố Thành Viêm không giống loại người biết làm chuyện này. Nghĩ đến đây Khả Lan lại nói, "Lúc em còn nhỏ sống ở nhà ông bà ngoại, sau khi ông ngoại qua đời mới chuyển đến thành phố." Khả Lan nói, "Khi còn bé cô sống ở nhà ông bà ngoại, chưa bao giờ tới thành phố." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm Khả Lan. Im lặng hồi lâu, Cố Thành Viêm ở một tiếng, lên quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Phản ứng của Cố Thành Viêm mặc dù bình tĩnh, nhưng đối với Khả Lan mà nói là rất kỳ quái, nhưng cô lại không nói ra được rốt cuộc kỳ quái chỗ nào. Ra cửa đi tới cầu thang, vốn dĩ muốn xuống phòng khách ngồi, nhưng nhìn thấy ông Cố cùng ông Lương và Lương Bảo Nhi đang ngồi trên ghế salon nói chuyện, cô xoay người muốn về phòng. Cố Thành Thấm lại đứng đối diện với cô, nhìn thấy tình huống như vậy, Khả Lan bất đắc dĩ cười nhẹ, chỉ cảm thấy nên im lặng. "Lát sau, chỉ dâu, thật xin lỗi." Cố Thành Thấm đi tới trước mặt Khả Lan, thấp giọng xin lỗi, hốc mắt đỏ bừng. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Thấm xin lỗi, im lặng, sau đó trả lời: "Không sao." Tin nói chuyện cô với Cố Thành Viêm, huyên náo đến cả nhà họ Cố đều biết rõ, nhưng cũng không có gì, cô cũng không phải là vụ trộm, nhiều lắm là ham muốn quá nhiều. Chị dâu, chị có thể đi dạo với em một chút không? Cố Thành Thắm nghe Khả Lan nói không sao, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Khả Lan, "Có thể đi dạo cùng cô không?" Nghe thấy Cố Thành Thắm hỏi, Khả Lan hơi ngừng lại, mấp máy môi, cuối cùng gật đầu nói, "Có thể." Cố Thành Thắm nghe Khả Lan nói, khuôn mặt vốn dĩ khô sở liền nở nụ cười, đưa tay nắm tay Khả Lan, "Cảm ơn chị dâu." Giữa lời Cố Thành Thắm liền kéo Khả Lan xuống lâu, Khả Lan không lên tiếng, đi theo Cố Thành Thắm. Hai người xuống lầu đi ra cửa chính, đi vào trong sân. Ngày đông giá rét, hai người mới vào bầu trời liền có tuyết rơi. Cố Thành Thấm nhìn tuyết rơi, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, buông Khả Lan ra, đi tới phía trước, nâng đôi tay lên, xoay một vòng trong tuyết nói: "Thật là đẹp." Thấy bộ dáng Cố Thành Thấm xoay quanh trong tuyết, Khả Lan nở nụ cười, cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lúc này, giọng nói lương bảo nhi chợt vang lên: "Tuyết rơi rồi, thật đẹp." Cố Thành Thấm đứng trong tuyết, đi tới bên cây Nắm một nắm tuyết, xoa nắn trong tay. "Chị Dâu, chị cũng tới chơi đi." Cố Thành Thầm chợt gọi Khả Lan tới chơi cùng, đưa tay kéo Khả Lan muốn chơi cùng cô. Vẻ mặt Khả Lan hơi ngừng lại, đi hai bước dừng lại nói, "Chị Sở Lạnh, không chơi." Cô chậm rãi nói, chỉ mơ mơ ảo ảo, cảm thấy Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Thầm đều ở đây có chút kỳ quái. Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan trả lời, bước nhanh về phía trước, đưa tay tách Cố Thành Thầm cùng Khả Lan ra, nhìn Cố Thành Thầm nói, Tiểu Thầm, cơ thể chị dạo em không tốt, nếu bị lạnh anh thành viêm sẽ lo lắng." Lương Bảo Nhi nói từ đây, dùng một chút sau đó nói, "Chị chơi với em." "Rất lời." Lương Bảo Nhi lôi kéo Cố Thành Thầm chạy vào trong tuyết chơi. Cố Thành Thầm nghe Lương Bảo Nhi nói, mặc dù không hiểu gì, nhưng nắm chặt quả cầu tuyết trong tay, thân giác lạnh lùng. Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi lôi kéo Cố Thành Thầm vào trong tuyết chơi, trên chứ một lát, chuẩn bị xoay người quay về phòng, nhưng Cố Thành Thầm chợt cao giọng kêu lên, ngã trên mặt tuyết. Lương Bảo Nhi thấy Cố Thành Thầm ngã xuống, vội vàng ngồi xổm xuống, hỏi Cố Thành Thầm thế nào. Khả Lan thấy Cố Thành Thầm ngã xuống, nhanh chóng bước tới, đưa tay đang muốn đỡ người, Cố Thành Thầm chợt hất tay Khả Lan ra, lộ ra nét mặt giận dữ rồi lại thấp giọng nói: "Chị dâu, sao chị lại muốn đẩy em?" Một câu nói khiến Khả Lan bối rối. Cô đứng im tại chỗ, im lặng lúc lâu, hai mắt đen nhánh nhìn Cố Thành Thầm cùng Lương Bảo Nhi, chợt thấy rở khóc rở cười. Cô ngược lại không lo lắng Cố Thành bị hiểu lầm chỉ là người nhà họ Cố từ trên xuống dưới, nếu như Cố Thành Thắm thật sự làm lớn chuyện, khẳng định người nhà họ Cố sẽ bênh Cố Thành Thắm. Người lớn nhà họ Cố vốn không có hảo cảm với cô, Lương Bảo Nhi chắc chắn sẽ đứng người bên cạnh Cố Thành Thắm nói giúp cô ta. Đến lúc đó cô thật sự có trong cái miệng cũng không giải thích được. "Ngị đến đây, Khả Lan há miệng nói, anh thành phi của cô thông minh, như vậy ai phải ai trái." Lập tức liền có thể nhìn ra. Dứt lời, Khả Lan vẫn đưa tay ra như cũ. Ngụy muốn đỡ Cố Thành Thấm dậy. Cố Thành Thấm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt rất lạnh. Cô ta tin tưởng anh họ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Thế thì sao chứ? Ông bà nội sẽ hướng về phía cô ta chứ không giúp người ngoài. Nghe đến đây Cố Thành Thấm không nắm tay Khả Lan, dựa vào lưng Bảo Nhi đứng lên, sau đó khập khiễng đi vào nhà, trên đầu gối đã rỉ ra vết máu. Khả Lan thấy Cố Thành Thấm đứng lên, ánh mắt cụp xuống, trong lòng đã rõ, đi theo hai người vào nhà. Cố Thành Thấm đi vào nhà. Di Lưu liền đi tới Đỡ Cố Thành Thấm đi về phía ghế salon Chờ sau khi Cố Thành Thấm ngồi xuống Ba chạy đi cầm hộp thuốc tới Mà ông Cố ngồi trên ghế salon trong phòng Nhìn thấy đầu gối cháu gái mình chảy máu Vẻ mặt cấp gáp quan tâm hỏi Tiểu Thấm, cháu sao vậy? Tuy nói Cố Thành Thấm khiến ông Cố không yên tâm Nhưng vẫn là đứa cháu gái duy nhất của ông Tình thương yêu Cố Thành Thấm So với Cố Thành Viêm nhiều hơn Cố Thành Thấm nghe ông Cố hỏi Không vội vã trả lời, cắn môi nói Cháu không cẩn thận vấp ngã." Rốt lời, ánh mắt Cố Thành Thầm nhìn về phía Khả Lan, lộ vẻ hoảng sợ, hốc mắt lại đỏ lên. Ông cố thu bộ dáng cố thành thầm, khuôn mặt vốn dĩ lộ vẻ quan tâm, liền thay đổi, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, vẻ mặt sắt lạnh trầm giọng hỏi, "Rốt cuộc thế nào?" Sau khi ông cố rốt lời, ánh mắt liền chuyển sang Lương Bảo Nhi, muốn Lương Bảo Nhi nói. Lương Bảo Nhi bị ông cố nhìn như vậy, giống như giật mình, ngồi bên cạnh Cố Thành Thầm cúi đầu không lên tiếng. Không khí chợt trở nên cực kỳ đè nén, Cố Thành Thấm cúi đầu, nhỏ giọng thu thít, im lặng hồi lâu. "Lâm Khả Lan, cô nói đi." Ông Cố trầm giọng mở miệng, muốn Khả Lan nói, gọi cả họ lẫn tên như vậy, khiến trong lòng Khả Lan rét lạnh. Chưa nói gì, ông Cố đã nghi ngờ cô làm thật sự sẽ bảo vệ cháu gái gay gắt. Nghĩ đến đây, Khả Lan hít một hơi, mấp máy môi, chuẩn bị thành thật trả lời, nhưng Cố Thành Thấm lại mở miệng trước. "Không liên quan đến chị dâu, là cháu không cẩn thận." Cô Thành Thấm nói tới đây, ánh mắt nhìn vào viết thương Lúc này Di Lưu đưa hộp thuốc tới Vướng quần áo không thể xử lý viết thương Chỉ có thể cắt bỏ quần áo Bởi vì trời đông ra rét Lại ở bên ngoài trời lạnh Bên trái đầu gối Cô Thành Thấm lúc này Đã máu thịt bé bét Bộ ràng Cô Thành Thấm vẫn căn răng Khuôn mặt khổ sở như cũ Ông Cô lại cảm thấy đau lòng Khuôn mặt cẩn trương, có thể nhìn thấy rõ cực kỳ yêu thương Đưa trao gái này Rồi sau đó Di Lưu gọi bác sĩ gia đình tới xử lý vết thương cho Cố Thành Thầm. Sau khi băng bó xong, Di Lưu cùng Lương Bảo Nhi đỡ Cố Thành Thầm về phòng. Khả Lan cũng xoay người muốn đi lên lầu. Ông Cố chợt trầm giọng nói với Khả Lan, "Cô ở lại." Ông Cố dứt lời, Khả Lan dừng bước, cô nhìn ông Cố không lên tiếng, môi mỏng đỏ mọng ướt máy, trong lòng có một khoảng tối tăm, xem như ông Cố bảo vệ cháu, nhưng cũng phải nghĩ, Cố Thành Thầm té ngã có hơi kỳ quặc. Chẳng lẽ ông Cố không biết phân rõ trắng đen, muốn cô ở lại để xét cô? Nghe đến đây, ánh mắt Khả Lan dừng trên người ông Cố, không lên tiếng, nhìn ông Cố cùng ông Lương đang ngồi bên cạnh. Khả Lan vẫn cảm thấy ông Lương là người có bụng dạ sâu thẳm, ban đầu giả bộ bị bệnh, diễn cảnh tê liệt lừa gạt mọi người, sợ rằng lúc đó ông bá Cố cũng không biết ông Lương giả bộ liệt. Khả Lan vẫn đứng đờ trong phòng khách không lên tiếng, không khí cũng trở nên đè nén hơn. Cố Thành Thầm cùng Lương Bảo Nhi đứng trên cầu thang xem tình hình dưới lầu, khóe miệng Cố Thành Thầm khẽ nhếch, sắc mặt Lương Bảo Nhi cực kỳ bình tĩnh. Một lúc lâu, ông Cố khỏi Khả Lan ở lại, vẫn không có lên tiếng để Khả Lan đứng trong phòng khách. Ông cùng ông Lương trò chuyện về nhà họ Trương có sát, nhà họ Lý có con dâu, ông Vương chuẩn bị tiệc để tụ họp với các chiến hữu. Cố Thành Thầm thấy tình hình dưới lầu, khẽ cười, vỗ tay một cái đi lên lầu. Khả Lan đợi đã lâu, cho đến khi nhìn thấy ông lương cùng ông Cố nói xong, đứng dậy, nói đi ra ngoài nhưng vẫn không nói câu nào với Khả Lan. Thấy tình huống như vậy, Khả Lan hơi giận nhưng không lên tiếng mà đứng trong phòng khách, hít một hơi nhẫn nhịn. Đợi ông Cố cùng ông lương đi xa, lúc này Khả Lan mới thở dài, ngồi trên ghế salon, xoa bàn chân nhức mỏi, trong lòng có cảm giác ớn đức. Ông Cố gọi cô lại, không khiển trách cô, tám phần là biết chuyện Cố thành thấm té ngã không liên quan đến cô, nhưng không trách mà gọi cô lại phạt cô đứng. Quỷ tắc này nói rõ, ông Cố đang cảnh cáo cô, nói cho cô biết ở nhà họ Cố ai lớn ai nhỏ. Tỷ nói Khả Lan thừa nhận, chuyện hôm nay liên quan đến cô, thật sự có thể khiến ông Cố mất hứng, nhưng những điều này cũng không phải là ý của cô. Ở nhà họ Cố, cô, cô không được chào đón còn chưa tính, còn phải xem sắc mặt mọi người mà cư xử, thật sự khiến cho cô không thoải mái. Nghĩ đến đây, Khả Lan hít một hơi, cô nén giọt nước mắt đang trực trào ra, cắn môi im lặng hồi lâu. Cô ngẩng mặt nhìn lên lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Cố Thành Viêm xuống lầu, Khả Lan cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngồi im trên ghế salon. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ở dưới lầu, liền đi xuống, anh ngồi xuống bên cạnh Khả Lan, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, mím môi nhìn hồi lâu, đưa tay kéo Khả Lan, nhìn hai mắt ầng đỏ của cô nói: "Khóc sao?" Anh trầm giọng hỏi, hai mắt tối tăm mơ hồ có kèm theo tức giận. Khả Lan nghe giọng Cố Thành Viêm, ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, im lặng hồi lâu gật đầu một cái, lại không lên tiếng. Cố Thành Viêm thấy bộ dáng Khả Lan, nhíu mày lại nói, "Là ông nội. Ở nhà họ Cố người có thể khiến cho Khả Lan khóc chỉ có ông Cố." Sau khi Cố Thành Viêm kết lời, Khả Lan vẫn mím môi im lặng, cô thầm suy nghĩ trong lòng, một lúc lâu mới nói, "Là em làm sai chuyện khiến ông không vui." Khả Lan nhỏ giọng trả lời. Bọn chị ý quan hệ của Cố Thành Viêm cùng ông nội đã không tốt, nếu cô nói thêm gì đó, sợ rằng ông Cố sẽ càng ghét cô hơn. Nghĩ đến đây, Khả Lan cảm thấy trong lòng tối tăm. Nghĩ đến đây, Khả Lan ngước mắt nhìn Cố Thành Viêm, trong lòng trần chiếu hồi lâu, muốn nói cô không muốn sống ở nhà họ Cố, nhưng lời đến miệng lại thật lâu không nói ra. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, xong mặt hơi trầm xuống, ngồi bên cạnh Khả Lan im lặng hồi lâu. Ngày mai em theo anh đến quân đoàn hay vậy đi. Dứt lời, Cố Thành Viêm đưa tay vỗ vỗ lưng Khả Lan. Khả Lan vừa nghe Cố Thành Viêm nói như vậy, trái tim liền vui mừng, gương mắt nhìn anh, muốn đồng ý, nhưng cô lại thầm nghĩ. Cảm thấy cô và Cố Thành Viêm cứ như vậy dọn khỏi nhà họ cố, ông bà cố càng không vui. Nghĩ đến đây, Khả Lan thở dài, muốn từ chối, rồi lại không bỏ được. Hơn nữa, Lan Thư vào tù, trên danh nghĩa cô vẫn là người đứng đầu cuột khởi, cấp trên của cô sẽ thay đổi người. Nếu như cô đoán không sai, Cấp trên mới của cô sẽ là một Dung chuyển, mà lần trước cô gặp, ông chủ lớn muốn tìm người có thể thay thế vị trí của Lan thư trong thời gian ngắn thật không dễ dàng, cho nên ông chủ nhất định sẽ phái người tiến cậy tới. Mặc dù cô không hiểu con người một Dung chuyển lắm, nhưng cảm giác anh ta không cùng một loại người như Lan thư. Nếu như cô có thể lấy được tin tưởng, có thể nắm được một chút quyền lực ở cuộc khởi sẽ không bị người khác bắt nạt, để cho mình một con đường lui, còn tốt hơn là mọi chuyện đều phải dựa vào cố thành viên Hương Chi, ý. câu hỏi của cố thành viên hôm nay khiến cho cô có cảm giác rất ghê quái. Chỉ nói mấy câu liền không tiếp tục nữa, nhưng cố thành viên sẽ không vô duyên hỏi những chuyện không có liên quan. Khả Lan lại không dám phỏng đoán, sợ nhận được câu trả lời mình không mong muốn. Khả Lan nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nếu như sắc mặt ông bà Cố đối với cô tốt một chút, cô sẽ không bối rối như vậy. Cuộc sống sau này thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Lời nói của Khả Lan cũng có đạo lý. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, liền giận mình, đưa tay ôm Khả Lan vào lòng. Anh là muốn bảo vệ Khả Lan, nhưng Khả Lan lại từ chối muốn hiếu thuận với người lớn. Tuy nói để Khả Lan đu đức, nhưng lại là hậu bối, bọn họ không thể nào cả đời không về nhà. Anh tin tưởng Khả Lan có thể điều chỉnh tốt quan hệ trong nhà này. Khả Lan tựa vào ngực anh, cảm thấy nhịp tim phập phồng của anh, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chẳng qua là cảm thấy cứ dựa vào như vậy thật là ấm áp, nhưng người đàn ông này lại không chân thật. Buổi chiều ở nhà họ cố là một buổi chiều ở Mỹ. Đến buổi tối cuối cùng có thể thấy sự vui mừng nhiệt tình sau khi cố thành viêm thăng chức. Trong khách sạn 6 sao của thống thị, bay chăm bàn, mời hết tất cả các anh em đã lập công, xem như là khen thưởng tam quân. Uống rượu, nói chuyện phiếm, không khí xôi trao. Ông cố nhìn một đám quân nhân trẻ tuổi, tất nhiên nhớ lại cảm giác đánh giặc năm đó. Các anh em từng người một nhào tới vì giải phóng mà mở con đường máu. Nhưng lúc ấy, các anh em trên chiến trường là anh hùng nay đã già rồi Thời đại của bọn họ đã qua, bây giờ là thời đại của người trẻ. Mà buồn tiếc, Khả Lan cùng ông Cố ngồi chung một xe từ khách sạn dọc đường đi, ông Cố không ngừng quan tâm vết thương ở chân Cố Thành Thâm, điều này làm cho Khả Lan cảm thấy tối tâm. Ông Cố là cố ý cho cô xem. Đến khách sạn, vừa đi tới cửa liền nhìn khắp người trong phòng, trong đó không có ít người đều mặc quân phục. Nhiều người đang nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, không khí cực kỳ náo nhiệt. Nội dung bữa tiệc rất đơn giản lan cơm, uống rượu. Không khí dương cao và cực kỳ náo nhiệt, liên tục chúc mừng trong bữa tiệc, một vòng lại tới một vòng. Dưới bữa tiệc, sắc mặt ông Cố rất khó coi, nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười. Cực lại sắc mặt bà Cố bình tĩnh trò chuyện cùng Cô Ba. Những người còn lại cúi đầu ăn cơm, không ai nói gì. Không khí trên bàn ăn rất kỳ quái, tạo nên sự trình lệch rõ ràng so với những bàn khác. Rồi sau đó, sau khi chúc tụng, khách sáo, bữa tiệc sôi chào dần dần trở nên vắng lặng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Người lớn muốn về, hỏi những người trẻ tuổi thì Cố Thành Viêm chợt nói muốn đi hát karaoke. Tuy nói ông Cố không thích đi hát karaoke, nhưng hôm nay là ngày vui lớn, ông Cố liền đồng ý với yêu cầu của Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm đứng một bên, không tỏ thái độ gì nhiều. Cố Thành Hiêm cùng Tống Nhật Nguyên tỏ ra rất hứng thú, muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm. Khả Lan cũng muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm, nhưng mà Cố Thành Viêm lại lạnh lùng. Sau khi mọi người nói muốn nghe Cố Thành Viêm hát, nhìn thấy sắc mặt của Cố Thành Viêm liền không dám lên tiếng nữa. Bên này thế hệ sau của nhà họ Cố muốn đi hát karaoke, bên kia các anh em của Cố Thành Viêm chưa rời khỏi bữa tiệc, thính tai nghe thấy liền muốn đi cùng. Lục Hiểu Phong cùng với mấy người mà Khả Lan không quen, còn có Dương Tử Sở. Cố Thành Viêm không phản bác, mọi người lên lên xe đi tới danh trướng. Khả Lan ngồi bên cạnh Cố Thành Viêm, xem xét bộ dáng của anh, ghi lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, xem như ở Mỹ cả một ngày, lúc này mới yên tĩnh được. Nghe đến đây, Khả Lan nhíu đôi mày thanh tú, không lên tiếng. Anh chợt đưa tay ôm cô vào lòng, hơi thở mát phun bên tai cô, sắc mặt Khả Lan trở nên ửng hồng, rụt cổ một cái nói: "Sao vậy?" Giật lơi Khả Lan nhích người, thật sự chưa bao giờ thử tán tỉnh trên xe. Khả Lan dùng răng, bàn tay cô Thành Viêm cũng buộc chặt hơn, cơ thể cô ngồi trên đùi anh, dán vào nhau đầy thân mật. "Em không cần tới cuộc khởi nữa." Cô Thành Viêm bỗng nhiên mở miệng, từ từ nói, muốn Khả Lan không cần tới cuộc khởi nữa. Chuyện này đều đã qua, cô chỉ muốn yên phận làm vợ của thủ trưởng. Khả Lan chợt nghe thấy Cố Thành Viêm nhắc tới chuyện cuộc khởi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bí môi lại ngừng đầu nói: "Em không bỏ được." Giữa lời Khả Lan ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thành Viêm. Tình yêu cùng trò chơi hôn nhân, ai bỏ ra nhiều thì người đó thua. Người đàn ông này, cô đoán không ra, nhưng cô lại thích, cô có thể vì anh bỏ ra toàn bộ, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại một đường lui cho mình. Bởi vì bọn họ không tin tưởng lẫn nhau. Cố thành viêm nghe Khả Lan trả lời, phè mắt dần chậm xuống, môi mỏng mím chặt, tựa như đang suy nghĩ kia gì. Im lặng hồi lâu, Khả Lan lại mở miệng, nói trước, em biết thân phận của em bây giờ không thích hợp sống ở cuộc khởi, nhưng chỉ cần không công khai quan hệ của chúng ta là được. Nói tới đây, Khả Lan dừng một chút, điều kiện tiến quyết để không công khai là không có hôn lễ. Không phải cô không muốn có hôn lễ, chỉ là giờ phút này cô không dám muốn. Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều chuyện cô không dám biết. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt động lại, dừng mắt nhìn Khả Lan, hé miệng trầm giọng hỏi: "Trong lòng em có cái gì không hiểu, có thể hỏi anh." Phụ nữ thay đổi anh không thể nào không nhìn ra, sợ hãi, dấu diếm, tránh né, giữa hai người không có càng ngày càng gần, ngược lại càng ngày càng cách xa. Lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan sững sờ, cô ngước mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó dụ hai mắt nhỏ giọng nói: Anh nói về người lúc trước đi. Dứt lời Khả Lan nâng hài mắt, con người đen nhánh nhìn thẳng Cố Thành Viêm, chờ câu trả lời. Một lúc sau, anh trở rơ tay lên, nắm chặt bà vai cô, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn Khả Lan. Thật ra thì, anh vẫn luôn lời con chưa dứt, xe chật gừng lại. Thủ trưởng, đến rồi. Tài xế mở miệng, nhắc nhở Cố Thành Viêm đã đến nơi. Lời nói của Cố Thành Viêm đột nhiên bị cắt ngang, phè mặt khá âm trầm. Anh vẫn cúi đầu nhìn Khả Lan như c� chuẩn bị nói hết những lời muốn nói. Lúc này, cửa xe lại bị mở ra, Lục Hiểu Phong thấy Khả Lan đi tới, liền cười hi hi đi về phía Khả Lan. "Chị dâu, giọng nói chị dễ nghe, tí nữa vào trong chị nhất định phải hát một bài cho mọi người nghe đó." "Đúng vậy, chị dâu, em cũng muốn nghe giọng hát của chị." Tổng giám nguyên thấy Lục Hiểu Phong lên tiếng, cũng nhanh chóng tới gần, nói một câu. Khả Lan nghe yêu cầu của mọi người khẽ gật đầu, không có từ chối. Một nhóm người đi vào trong phòng. Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, lúc này những người khác mới ngồi xuống theo thứ tự. Đầu tiên là Lục Hiểu Phong hát một bài tình yêu, rồi sau đó Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Thầm cũng hát một bài. Sau đó lần lượt mọi người đều hát một bài. Khả Lan cũng không có vội vã hát, ngồi một bên xem, cầm ly rượu đỏ trong tay, không uống, nhìn chăm chăm dao rượu đỏ dao động bên trong ly. Thân phận cô bình thường, không có quyền lực gì, ở trong thành phố chỉ là một nhân vật nhỏ. Cố Thành Viêm là con nhà quyền quý của thành phố, gia thế hiển hách, Sự ám chân một cái cũng có thể khiến cho thành phố run rẩy ba cái. Là cái gì khiến bọn họ cuốn lấy nhau, xem mắt, thích hợp, hấp dẫn lẫn nhau, hay là cô bé trong tấm hình cùng kế hoạch cửẩn hai năm lúc còn nhỏ? Ngoài trừ những thứ trong trí nhớ, cô không nhớ gì nữa. Từ lúc nhỏ tới giờ chưa từng có nhân vật như Cố Thành Viêm hiện ra. Trong mơ hồ, Khả Lan cảm thấy có lẽ cô chỉ là thể thân của người nào đó. Cố Thành Viêm xem cô như bóng dáng của người nào đó. Khi đến đây, Khả Lan nghiêng đầu Mím môi nhìn Cố Thành Viêm ngồi ở một bên, tuấn tú, lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, anh đang suy nghĩ bày kế, rốt cuộc có bao nhiêu điều. Lúc này Lục Hiểu Phong chợt cất giọng nói, "Chị dâu, đến lờ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net